Trường 3.913, hướng đến đảo Tán Tiên, lần này, ngoại trừ Mai Thi Dĩnh của tộc thần Phượng chủ động hỗ trợ Dương Bách Xuyên ra, ba gia tộc còn lại kỳ thật đều do ông Tiên triệu tập, bàn. Thân ông Tiên cũng là một yêu Tiên, chính là sự tồn tại mà những người này muốn nịnh bợ trong tiểu yêu giới, lại tăng thêm sau khi ra khỏi Tiên Phủ Cửu Vĩ, thực lực của nàng ta đã tăng lên rất nhiều. Ba đại gia tộc càng phải nể tình, mà ông Tiên biết Dương Bách Xuyên sẽ động tộc Thiên lang về tình về lý nàng ta đều sẽ giúp đỡ Dương Bách Xuyên, sau khi biết Dương Bách Xuyên. Trực tiếp đến tộc Thiên lang ông Tiên không nói hai lời liền lập tức triệu tập ba đại gia tộc chạy đến, trên chiến trường, sau cái chết của Thiên lang tộc trưởng và đại trưởng lão. Không mất vài phút để ông Tiên, tộc thần phượng. Cùng ba gia tộc khác cộng lại, rất nhanh liền dế tê chết tất cả các cao thủ của tộc Thiên lang Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ông tiên dừng tay, sau đó nói vài lời với người của bốn đại gia tộc. Sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy người của gia tộc Tứ Đại Thần Thú sông vào cửa núi của tộc Thiên lang Dương Bách Xuyên biết bọn họ. Đây là đi diệt môn, cũng là đi phân chia lợi ích đối với loại chuyện này. Dương Bách Xuyên không hề ngạc nhiên, hắn không can thiệp cũng không phản đối. Lần này là chuyện của gia tộc tứ đại thần thú ở tiểu yêu giới, dù sao hẳn cũng biết sau ngày hôm nay tộc Thiên Lang sẽ bị xóa tên ra khỏi tiểu yêu giới. Trong nhà Bách Xuyên lập tức nhanh đón nói, cửu nhi tỷ, đa tạ ông. Tiên mỉm cười, thằng nhóc nhà đệ muốn gây chuyện với tộc Thiên Lang, vậy mà cũng không nói với tỷ tỷ một tiếng. May mắn là tỷ tỷ đoán được đệ muốn làm gì, nếu không hôm nay đệ sẽ phải ăn. Thiệt thời, ha ha ha, ông tiên mỉm cười nói tiếp, nếu đệ muốn nói lời cảm ơn thì quá khách khí, tỷ đã hứa với đệ sẽ xử lý tộc lang, tất nhiên sẽ giữ lời, bây giờ thì tốt rồi, đệ có thể yên. Tâm rời đi, đi đến đảo Tán Tiên, đúng rồi, nếu ta đoán không sai. Lục nhĩ mi hầu hắn là ở ngay trên đảo Tán Tiên, nếu có chuyện gì thì cứ đi tìm con khi kia, nó sẽ giúp đệ, sau khi giải. Quyết xong chuyện ở đây, tỷ cũng chuẩn bị trở về tiên giới. Xuyên đệ đệ hãy bảo trọng, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tiên giới. Ông Tiên từ sớm đã nói muốn trở về tiên giới. Dương Bách Xuyên biết điều này, bây giờ ông Tiên nói ra, Dương Bách Xuyên rất cảm động. Hẳn nên hiểu rằng sở dĩ ông Tiên lúc trước không rời đi rất có thể là chờ ngày này, chờ hẳn dài. Quyết xong ân oán với tộc Thiên Lang, bây giờ việc của tộc Thiên Lang đã xong, ông Tiên tất nhiên sẽ rời khỏi tiểu yêu giới để trở về tiên giới. Được, vậy bọn đệ sẽ không tiến cửu nhi tỳ. Nữa, chúc tỷ thuận lợi trở về tiên giới, Dương Bách Xuyên cũng không nói thêm gì nữa. Ngôn tình hay, vậy được rồi. Qua một đoạn thời gian nữa tỷ sẽ rời đi, tỷ sẽ không bồi đệ đi đảo tán tiên nữa, hắn là vậy rồi, tỉ tỉ không cần ngại, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại, sau khi ông tiên nói xong, nàng ta trực tiếp bay đi, lời hứa với Dương Bách Xuyên xem như đã hoàn thành, sau khi nhìn thấy ông tiên rời đi, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng có chút không tha, nhưng hắn biết ông tiên là yêu tiên. Tu chân giới không thích hợp với nàng ta, tiên giới mới chính là sân khấu của nàng ta. Đồng thời, hắn cũng may mắn khi có thể kết giao bằng hữu với ông tiên, giữa. Bọn họ đã từng có nhiều lần sóng vai trải qua sinh tử, bọn họ cũng có thể xem. Như là bạn bè sống chết có nhau, hắn cũng rất mong được gặp lại ông tiên ở tiên giới, dương đại ca, người muốn đi đảo tán tiên sao? Có cần ta mang theo tộc thần Phượng đi cùng không? Đúng, lúc này, Mai Thị Dĩnh lên tiếng. Dương Bách Xuyên cười nói, ta không đến đảo Tán Tiên để đánh nhau. Ta chỉ là đi làm chút chuyện cho trưởng bối trong sư môn. Đừng lo lắng, người đã chờ. Thành tộc trưởng, người phải tu luyện thật tốt, dẫn dắt tộc thần Phượng thật tốt. Như Cửu Nhi Tỷ đã nói, người tu luyện thật tốt, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại ở tiên giới điều mà ta hy vọng là người thân và bạn bè của chúng ta đến từ địa cầu, từ sơn hải giới, tất cả đều có thể phi thăng thành tiên. Có lẽ ta sẽ đi trước các ngươi một bước, nhưng ta sẽ chờ các ngươi ở tiên giới. Dĩnh Nhi không nên làm ta và Mai tỷ thất vọng sẽ không đâu. Ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Sau này Dương Đài ca cùng tỷ tỷ đi tiên giới thì Dĩnh nhất định sẽ đi. Được rồi. Cứ quyết định vậy đi, ngay sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta cũng chuẩn bị rồi rời đi, vẫn là câu nói kia, nếu ngươi có. Chuyện gì thì có thể đến Vân Môn, Dương Bách Xuyên cùng Mai Tỷ, Tiểu Phượng Hoàng, cộng thêm Thiên Hồ và chồn Nhỏ rời khỏi Tiểu Yêu Giới, hẳn cũng không ở lại tham gia vào việc tiêu. Toàn bộ tộc Thiên Lang... Bởi vì hàn biết rằng bốn gia tộc thuộc tứ đại thần thú của tiểu yêu giới sẽ không để lại bất kỳ hậu hoạn nào so với hắn, kỳ thật hắn rất nhân từ, chuyện diệt môn kẻ. Thu ở tu chân giới cũng không có gì lạ đặc biệt là bốn thế lực như tứ đại gia tộc của tiểu yêu giới này, bọn họ càng hiểu được đạo lý không thể để lại cho mình bất kỳ địch nhân nào, nơi mà. Đảo Tán Tiên Tọa Lạc tất nhiên là không còn ở trong tiểu yêu giới nhìn trên tinh bàn vẫn còn rất xa nhưng chuyện này đối với dương bách xuyên mà nói không tồn tại hắn đưa tiểu phượng hoàng cùng mai tỷ thiên hồ và trồn nhỏ vào trong không gian bình can khôn trực tiếp lấy ra truyền tống lệnh của đảo tán tiên do hoàng triều hiên viên và tán tiên của trường sinh điện đề lại hồi đó sau khi thúc dục một cánh cổng xuất hiện hắn tung người bay vào trong Liên thẳng tiến đến đảo Tán Tiên, đảo Tán Tiên không xa lạ gì với Dương Bách Xuyên, mặc dù hẳn chưa từng đi qua, bởi vì có sự tồn tại của lão đầu tử, còn có một đảo trường do lão đầu tử để lại, đây có thể được coi là một nửa vùng đất riêng biệt, mặc dù hẳn đã nói với Mai Thi Dĩnh rằng hắn không. Đến đảo Tán Tiên để đánh nhau, chỉ là đi làm chút chuyện cho trưởng bối trong sư môn. Nhưng hắn không nói gì về những ân oán với đảo Tán Tiên, nghe có vẻ không nguy hiểm, nhưng nó thực sự rất nguy hiểm. Trận chiến vân môn năm đó, hắn đã di ết chết vài vị Tán Tiên của đảo Tán Tiên, hơn nữa còn là Tán Tiên của mấy đại thánh địa. Bây giờ muốn nói trên đảo Tán Tiên không có nguy hiểm, chính hắn cũng không tin, tuy nhiên đi cũng không có việc gì, hắn đã chuẩn bị tâm lý. Lại vẫn có lục nhĩ mi hầu ở đây, vào thời khắc mấu chốt hẳn còn có thể tìm lục nhĩ mi hầu trợ giúp hai lần. Trong âm thăm còn có lão đầu tử dẫn đường, hắn cũng là có chuẩn bị để đến đảo Tán Tiên tương tự như đẳng cấp cao thủ trong tiểu yêu giới, dựa theo giảng thuật của Hoàng Triều Hiên Viên và hai vị Tán Tiên của trường sinh điện, cao thủ của đảo Tán Tiên cũng là cấp bậc lục truyền. Đối với thực lực của Dương Mẫu hiện tại mà nói, đánh bại tán tiên lục chuyển cũng không phải là chuyện hoang đường.